Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lan ăng trên hông hằng nàng quay lại đặt vội ngón tay lên miệng làm hiệu nhắc nhở nghĩa sự hiện diện của nàngĩa bừng tỉnh hẳn ngồi lên tựa lưng vào vách nhìn theo hằng đang bước vào phòng tắm bên kia đầu dây bà Xuân lớn tiếng hối thúc nghĩa qua đánh bài Đúng cả rồi chỉ thiếu bọn mình chú thôi aii cũng mong chúẹ lẹ, lẹ lên Rồi bà kể tên một loạt những tay chơi mà nghĩa hiểu rõ tính nét và chiến thuật của từng người. Nghĩa trịch thượng trả lời Cứ bắt đầu đi Chút xíu nữa tôi tới Bên kia còn léo nhéo rục rã hai ba lần nữa Nhưng Nghĩa đã cúp phôn Gã ngồi đờ tại chỗ Cười cười nhớ lại cuộc mây mưa Lúc nửa đêm về sáng Và lần đầu tiên thấy câu đen tình đỏ bạc là sai Rõ ràng gã đã cua Của Hằng cả đống tiền Mà Hằng vẫn bỏ chồng đến ngủ với gã Trong phòng tắm Hằng đã đánh răng rửa mặt Và chải tóc xong Nhưng rất ngại bước ra Nhà nghĩa không có đàn bà Tìm mãi không ra một thứ mỹ phẩm nào Ở tuổi nàng dù da mặt có tốt đến đâu Cũng cần phải có Một chút phấn son trợ lực Loay hoay một lúc Hằng chợt nhớ tới cây son trong bóp Nàng chạy ra phòng khách Cầm thỏi son màu đỏ đậm Mang vào bồng tắm tô môi thật dày Chùm đèn trên đầu tỏa ánh sáng rực rỡ Khiến tấm gương phản ánh trung thực Từng ly từng tí Mọi chi tiết nhỏ bé nhất trên da mặt nàng Những nếp nhăn Đã rõ nét ở hai khóe mắt Những vết ngám màu nâu mờ nhạt trên hai gò má Phải cần mỹ phẩm để che đi Hằng chớp mắt thở dài Vói tay lấy chiếc quần lót để thay lại bộ đồ hôm qua Nhưng cái slip chưa khô hẳn Hằng chạy vào phòng ngủ hỏi Nghĩa Nghĩa có bạn ổi không? Cho, cho em mượn đi Nghĩa đang ngồi dạng chân hút thuốc trên giường Ngư ngắt nhìn Hằng không hiểu nàng hỏi bàn ổi để làm gì Tuy vậy gã cũng đứng dậy ngay Cúi xuống gầm giường và lôi ra cái bàn ổi bám đầy bụi và hỏi lại Hằng ổi gì vậy? Hằng đỡ lấy và mỉm cười. cười Bí mật không có nói được Nàng kéo tấm chăn trải ra giữa sàn phòng khách Cắm điện bàn ổi và quỳ gối Đặt lên trên cái quần lót Hơi nước bốc lên nghi ngút Mỗi khi Hằng dí mạnh bà ổi xuống Nàng lật qua lật lại cho đến khi khô hẳn Mới mang vào buồn tắm cởi pijama mặc lại bộ quần áo cũ. Trở lại phòng ngủ, thấy Nghĩa lay hoay đứng trước tủ bảo. Nghĩa, im lặng nhá, em phải फोन về nhà xem con bé ra sao rồi. Nghĩa đồng ý ngay. Anh cũng đang lo vì mình dậy trễ quá. Đáng lẽ 8 giờ hàng phải về, rồi anh Kỳ फोन vào sở thì làm sao? Hàng ngồi xuống mép giường chuẩn bị quay số điện thoại và bảo Nghĩa. Anh Kỳ đi vắng rồi, không có nhà. Anh ấy ở nhà thì sức mấy giờ đây mà em còn ngồi với Nghĩa. Nghĩa gật đầu nhẹ nhõm, khoác chức sơ mi bỏ vào phòng tắm. Gã vẫn còn ngượng miệng khi gọi Hằng bằng em. Cho nên gã thường chỉ nói chống không, từ chỉ đổi sang em. Dù sao cũng là một khoảng cách, cần có chút thời gian cho quen miệng. Ở nhà, con bé Kim vừa ăn pancake, vừa thưởng thức chương trình hoạt họa trên tivi Nghe tiếng phone reo. Con nhỏ biết chắc là Hằng nên nói ngay. Good morning mom. Hằng hỏi luôn một hơi dài những lời vẫn an, mẫu tử thâm tình mà Kim đã đoán trước. Đêm qua con ngủ được không? Ở nhà một mình có sợ không? Con ăn gì chưa? Chờ mẹ về đưa đi ăn sáng, vân vân. Kim cắt ngang và bảo: "Mẹ cứ ở bên nhà bác Thành chơi đi. Con đi bây giờ đây, mấy đứa bạn rủ con đi picnic, chắc tới khuya mới về." Hằng thở phào mừng rỡ vì đêm qua không có chuyện gì xảy ra, mà giọng Kim cũng rất vui, không hề có ý trách móc Hằng vắng nhà. Hằng cảm động hỏi Con có cần tiền thì chờ mẹ một lát nhé Mẹ mang về cho Những lời ân cần của Hằng Kim nghe một cách rừng rưng như gió thoảng bên tai Nó đã quá quen với những lời hứa hẹn Không tiền bảo chứng của mẹ Gần 1.000 bạc Vốn liếng riêng tư của Kim dành dụng Khi làm bạc thai mùa hè Bị Hằng mượn cả năm nay chưa trả Sòng bài cứ bòn rút dần tài sản Vốn ít ỏi của Hằng Lấn sang cả chồng lẫn con Chẳng phải Hằng muốn giật của Kim, bởi mẹ nào mà không thương con, nhưng mỗi khi có tiền thì hoặc phải thanh toán ngay những chỗ tối cần, mà thường thì chỉ là tiền lời, còn vốn nợ vẫn nằm nguyên, hoặc thì phải gom góp càng nhiều càng tốt cho canh bạc sắp tới. Kim chán nản lắm, nhưng không nặng lời trách mẹ, bởi nó cũng có thật mê trai, lao vào đường tình quá sớm. Nó nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc Hằng vắng nhà thường xuyên lại là điều tốt, giúp nó nhiều cơ hội hẹn hò. Chính vì vậy, nó vẫn thường che đậy cho Hằng trước mặt bố. Hằng hỏi lại lần thứ hai: "Này, con đi chơi với bạn phải có tiền chứ, chờ mẹ độ nửa tiếng." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net